Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khả tình không hiểu chuyện gì Cũng ngây ngốc làm theo Bây giờ không gian đêm vẻ tĩnh mịch lắm Trên trời ngàn ngôi sao đang chiếu lấp lánh Gió nhẹ nhẹ thôi Lâu lâu lại có ánh sáng lập lè của những con đồng đồng Cô cứ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí Công nhận chỗ này không khí trong lành thật Được rồi em mở mắt ra đi Bây giờ khả tỉnh mới từ từ mở mắt Cô vội há hốc mồm kinh ngạc Trước mặt cô một loạt các ngọn nến Được thập sáng lung linh hình trái tim Ở giữa tiết khả tình được ghép tỉ mỉ Hôm nay là ngày em sinh ra trên đời đó Tôi lại cứ tưởng không có cơ hội làm tặng em Mày quá ông trời vẫn cho tôi may mắn Khả tình xúc động đưa tay che miệng Mắt khẽ rơm rơm chứ không Phải rồi hôm nay là ngày sinh của mình Hàng năm cứ vào ngày này, cha mẹ lại tổ chức cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo. Mẹ hay nấu món trôi nước mà cô thích ăn nhất. Năm nay không thấy cô chắc hẳn họ đang rất đau buồn. Tự dừng nhớ tới họ, cô thấy quặn thắt cả tâm cạn. Cái cường nhẹ nhàng nhẹ, lau giọt nước mắt còn vương trên má của người con gái ấy, vội vàng an ổi. Em đừng khóc, tôi biết em đang nghĩ gì rồi. Nếu em thích, ngoài tôi dẫn em về thăm cha mẹ. Cả tình vẫn thắc mắc, sao có biết nay là ngày sinh của tôi, sao biết cả cha mẹ tôi nữa. Người kia đưa ánh mắt xa xăm ra nhịp, tất cả những điều về em tôi đều biết hết. Em không cần che giấu nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao em bằng mọi giá lại bất chấp ở bên cạnh tử vắt. Em có biết rằng nếu em làm vậy cậu ấy sau này sẽ đánh mất hạnh phúc của mình cả đời. Chẳng lẽ em muốn chỉ cả và chỉ hai mãi cô đơn đau khổ Họ cũng là phụ nữ Giờ lại mang tiếng có chồng Em nên giải thoát cho họ đi Cả tỉnh khẽ bối rối giải thích Thực ra Tôi có nỗi khổ Chứ tôi đâu muốn vậy Nhưng hôm nay xem ra tử văn đã chính thức Động phòng với An nhã rồi Tôi cũng an lòng phần nào Cậu đừng lo khi nào xong việc Tôi sẽ Màu trống rời khỏi phủ Tuyệt đối không bao giờ cố ý nghĩ phá vỡ tình cảm của vợ chồng họ đâu. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ chứ không muốn vậy. Tôi lỡ hứa với mẹ cậu ấy rồi. Hả? Ai cứ? Mẹ tử văn ý à? Khải Cường không tin vào mắt mình. Lắp bạp hỏi lại. Khải Tình bấy giờ biết mình lỡ lời thoáng trực bôi rồi. Thôi, tôi nói cậu cũng không hiểu đâu. Khải Cường bội nắm chặt tay cô khẳng định chắc nịch một lần nữa. Nói vậy nghĩa là sau đợt bị trôn sống làm thần dữ của em đã có khả năng nhìn thấy được các vong hồn và người cứu em là mẹ của tử văn. Lần này tới lượt khả tình ngỡ ngàng, cô nằm mơ cũng không nghĩ người này đoán ra được, khẽ chấp chấp mặt. Sao tới việc này cậu cũng biết, Khải Cường cười tùm tim, thế nên từ giờ đừng có giấu tôi chuyện gì nữa. Nhớ có chuyện buồn hay chuyện gì khó nói cứ tìm tôi Dù khó khăn tư mấy tôi cũng nguyện dốc sức giúp em bằng được Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Khả tình nghe cậu ấy nói mà muốn tan chạy cả trái tim Cậu ấy ấm áp vô cùng giống hẹt tính của cha cô Từ bé tới giờ mẹ luôn căn dặn hai chị em cô rằng Sau này không cần lấy người giàu sang quyền quý Các con chỉ cần chọn cho mình một tấm chồng hiền lành tử tế Yêu thương vợ con hết mực Khi ấy các con tự khác sẽ hạnh phúc cả đời Bật giặc nghĩ tới bản thân khả tình đau xót Dù sao mình cũng mang danh nghĩa một đời chồng khải cường tốt vậy Nhất định không thể liên lụy cậu ấy Người nam nhân kia chăm chú theo dõi nét mặt cậu Bỗng bật cười đẹp được lo dù trên danh nghĩa em là vợ tử văn Nhưng tôi quyết không buông tay em. Tôi nhất định cưới em bằng được. Khải Tình khẽ ửng đỏ hai má đi bụng. Cậu ấy như đi quốc trong bụng mình, sao mình nghĩ ra cái gì là cậu ấy cũng biết hết vậy. Khải Cường vội tâm sự. "Thực ra, tôi rất phục cha mẹ của em. Họ cũng muốn một gia đình đơn sự âm áp như vậy. Sau này tôi sẽ yêu thương bảo vệ vợ con mình, quyết không ai được phép động tới." Tôi cũng thể với trời chỉ lấy mình em, không bao giờ lập thêm vợ lẽ. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã vô cùng ấn tượng, càng ngày càng tiếp xúc, tôi thấy yêu em nhiều hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net